chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh nghị truyện trong buổi tối ngày hôm nay đình duy mời quý vị khán thính giả theo dõi tiết tập 3 tác phẩm tiểu thuyết chuyện là ngày ấy của tác giả võ văn trực dòng sông bồn chảy qua cánh đồng làng tôi tuy không lớn nhưng nó là huyết mạch tình cảm từ lâu đời bến đò ngã ba sông trở thành nơi hò hẹn của những đôi trai gái trong các phiên chợ si chợ chùa chợ lèn chợ mới bao nhiêu đêm trăng đám trai làng đã đóng bè chuối vượt sông để hát đối đáp với con gái làng bên con sông tình và cũng là con sông thần thoại sở thích các thần trong làng đều ít nhiều quan hệ với dòng sông đã có một thời người ta tin rằng dòng sông thiêng liêng này là dòng sông của các vị thần cho nên hai bên bờ sông được giữ gìn rất sạch sẽ trong dịp kỷ niệm hàng năm dân làng làm những con thuyền tre dán giấy màu sắc sặc sỡ thả xuống sông để các thần du ngoạn sông bùng là cái nôi sản sinh ra các vị thần vì thế trong làng có nhiều đền thờ thần ông đùng đã dùng bàn tay khổng lồ xe đất mở nên sông bùng để tiêu nước cánh đồng trũng ra bể Thần của Thung từng đánh nhau với lũ thủy quái để ngăn nước mặn thủy triều ngập vào đồng lúa. Thần áo trắng đã cứu vô lê thoát khỏi tay giặc minh ngay bên bờ sông. Ngoài các vị thần còn có các vị thánh, các nhân vật lịch sử có công với làng xóm, còn có cả chùa thờ Phật miếu thờ những bông hồn bất hạnh. Hồi Tây mới cai trị nước ta. Một tên cố đạo dẫn lính vào làng, định phá nhà thờ Đại Tôn để xây nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Dân làng út ước tìm cách đối phó. Một người đàn bà tứ cố vô thân, nấp trong bụi cây. Dình lúc cố đạo vừa bước vào cổng làng, bà xông ra cởi váy, đập túi bụi vào mặt cố đạo. Bị cú trả thù bất ngờ và choáng mát. Cố tháo chạy, không dám quay lại nữa và bỏ ý định xây nhà thờ đạo. đền chùa miếu mạo nằm dài rác trong làng và cả ngoài cánh đồng. Nhưng làng tôi ở giữa vùng chim chủng, cứ vào tiết tháng 8, hễ mưa một đêm là nước ngập trắng mênh mông, làng biến thành hòn đảo. Qua nhiều đời, dân làng đã ra công đắp những gò đất cao để xây đền chùa. Những gò đất này vừa tôn vẻ sầm uất linh thiêng, vừa có tác dụng về thủy lợi. Đền chùa cùng với những sở tích huyền thoại. Đã góp phần rất lớn vào sự hình thành lịch sử và nền văn hóa của làng tôi. Đã góp phần tạo nên phong tục tốt đẹp và tình cảm, nhân nghĩa của bao nhiêu thế hệ. Tuổi thơ tôi đã từng được bắt dễ sâu thăm thẳm vào các tầng đất đai của quá khứ. Một nét cong đầu đao của mái đình, một pho tượng Phật, một ánh nến trong điện thờ, một vòng cổ thụ thâm u, che dập ngôi miếu đều in bóng trong hồn tôi. và lung linh mở ra những vầng mây thần thoại. Sẽ còn lại gì sau khi các vị thần thánh tập trung về một nơi? Sẽ còn lại gì sau khi các ngôi đền ngôi miếu bị phá và các gò đất bị san bằng? Sẽ còn lại gì để làm cái cầu cho các thế hệ mai sau trở về thăm lại tiền nhân? Tất cả các thánh thần Phật ở dài rác cá thể trong thôn, trong xã, đều phải về ở tập trung tại đền hàng khoán dưới chân núi Hai Vai. Đó là lệnh của chính quyền địa phương, không ai cưỡng lại. Trời ơi, cái cú tập trung ông bà ông vải tổ tiên đã làm cho mọi người choáng. Bồi thêm cái cú tập trung thần thánh này nữa, có thể làm cho dân làng bị ngất. Lệnh ban ra quá gấp, cho nên đình chùa miếu mạo chỉ có thể tổ chức cúng một đêm, lễ tiễn đưa thần thánh. Nhiều ông cụ bà cụ tất tưởi chạy hết miếu này đến miếu kia, qua chùa nọ, để thắp hương, để khấn vái. Nhớ bỏ sót một nơi nào trong giờ phút tiễn biệt thiêng liêng, thì sợ thần thánh giận. Mẹ tôi đi họp suốt mấy ngày đêm để cùng với đoàn thể bàn việc trọng đại này. Đêm cuối cùng tan họp thì đã qua giờ tí, mẹ cũng lén lút cầm mấy bó hương đi làm lễ tiễn đưa thần thánh. Nhưng đêm sắp chuyển về sáng rồi, mẹ chỉ đến được một ngôi chùa và một ngôi miếu. Lúc trở về mẹ mệt như người bệnh mặt bạch bạc vì mất ngủ, chẳng ăn uống gì cả. Mẹ nằm xoài trên giường, tôi lặng lẽ đến ngồi bên cạnh. Mẹ nói, cách mạng triệt để con ạ. Chủ nghĩa Cộng sản là tập thể hóa, thần thánh tập thể trước, sau đó sẽ tập thể người. Không biết đời mẹ có được hưởng thế giới đại đồng không? Chắc chắn đời con thì sướng lắm, con cố học cho giỏi. Nghe mẹ nói tôi cứ dưng dưng. Trở thấy khóe mắt mẹ đẫm ướt, tôi hỏi làm cách mạng sao mẹ lại khóc? Mẹ không trả lời Hình như trong lòng mẹ đang nén lại một điều gì khó bộc lộ cho ai biết Bọn trẻ chúng tôi lại được một phen chơi bởi thỏa thích Tôi nhớ trong một cuộc họp của đội nhi đồng cứu vong Bác Trật Kế có nói Cách mạng là ngày hội của quần chúng Càng suy tôi càng thấy đúng Hết hội rước ông bà tổ tiên tập trung về nhà thờ Đại Tôn lại tiếp đến hội rước thần thánh tập trung về đền hàng khoán sau cuộc hội này không biết sẽ còn những cuộc hội nào nữa tất cả các đền chùa miếu nhà thánh đều sáng trưng ánh nến khói hương nghi ngút trống chiêng ồn nã tấp nập người ra vào náo nhiệt khắp làng xóm một không khí tiến đưa thần thánh có tiếng reo của trẻ con có nụ cười gặp gỡ của trai gái có nước mắt của các cụ già có lẽ thâu đêm suốt sáng thần thánh cũng không ngủ Thần thánh bồi hồi về cuộc đổi đời lớn lao này. hẳn là thế, hàng mấy thế kỷ qua, mỗi vị thần ngự một điện thờ riêng, mỗi vị thánh hưởng một mùi hương riêng. nay sắp được về ở tập thể, các vị thánh tránh sao được nỗi chờ đợi nôn nao? Không có đường dây liên lạc mà tin truyền đi rất nhanh, những cái tin rất thiêng. Pho tượng Đức Thánh Khổng Tử ở nhà thánh của hội tư văn, bỗng nhiên mặt đỏ bừng bừng, pho tượng phật ở ngôi chùa xóm trang hà bỗng lắc lư làm rung cả tòa sen bình hương ngôi miếu sau đền bỗng nhiên bốc lửa long ngai ở nhà thánh tổng bỗng nhiên chảy máu từ đền này đến miếu kia từ chùa này đến nhà thánh nọ tin truyền như con thoi các cụ càng chăm chú ra sức lễ bái khói hương bay ngột ngạt đến tức thở qua ánh nến mờ ảo các pho tượng các long ngai lư hương cọc đèn hạt gỗ giá gươm đều rung lên một vẻ tôn nghiêm khác thường Hàng chục cây nến hồng, nước mắt lã chã. Hồi làm nhà thánh tổng thái giá, ông nội tôi cũng cúng một số tiền cho nên được hàng tổng phong là ông tổng quyền. Sau khi ông qua đời, cha tôi chăm đi lễ thánh, gọi là để giữ cái gia phong do ông truyền lại Đêm nay cha tôi đi dự ở các miếu, chùa, rất nhanh, nhưng dừng lại khá lâu ở nhà thánh tông. Khi cha bước vào, các cụ tỏ vẻ trọng vọng. Mời ông tổng quyền vào. ông tổng quyền thắp hương tiền thánh đi ông tổng quyền dâng rượu tiên thánh đi thường ngày người ta gọi cho tôi theo tên của chị cả tôi ông đoan giữa giờ phút long trọng này người ta gọi cha theo tên của ông nội tôi ông tổng quyền tôi cảm thấy tự hào đứng ngoài cửa tôi dõi nhìn cha tôi khăn xếp mặc áo lương dài bước từng bước thận trọng qua nhiều tầng án thư rồi dừng lại trước pho tượng khổng tử Chắp tay lại và cúi đầu một hồi lâu. Từ sau cách mạng tháng 8 thành công. Cha làm chủ tịch thôn chẳng bao giờ trang phục lễ hội. Thế mà đêm nay, có lẽ là lần cuối cùng cha tôi đổi cái khăn xếp và mặc chiếc áo lương. Có lẽ cũng là lần cuối cùng cha được nghe các cụ già gọi một cách trân trọng, ông Tổng Quyền. Xem cha lễ xong, về nhà Thánh Tổng Gà đã gáy canh bà. Tôi theo bọn thằng bá, thằng viễn đến đền thờ vị thần áo trắng. Đây là đền thờ lớn nhất và thiêng nhất ở làng tôi. Đền nằm giữa một khu rừng rậm rạp có cây muỗm cao sừng sững như cái tháp xanh khổng lồ. Ông từ nói Ngày mùng một và ngày rằm hàng tháng ông vào thắp hương thường thấy hai con rắn màu đỏ trầu hai bên ngai thờ. Cười mỗi năm Đến ngày hội, ông thường thấy vị thần áo trắng hiện về như một áng mây nhẹ nhàng bay từ bờ sông Bồng qua rừng rậm đến mái đền rồi bay vào hậu cung. Ai đi qua cửa đền cũng phải cất nón, những người đang có đại tang không được vào đền lễ bái và không được đi qua đền. Một lần có người đàn bà đầu thắt khăn đại tang quê bên kia sông đi chợ len về qua cổng đền, bị học máu chết tươi tại chỗ. Lũ Mục Đồng chúng tôi mỗi lần sắp đến cửa đền là phải xuống châu. Vẻ đẹp tôn nghiêm của ngôi đền càng được giữ gìn qua trường tồn năm tháng. Cây mọc lên ngày càng nhiều, cột thù ngày càng cao hơn, ba bọc mái đền như tán long ngưỡng vọng của dân chúng qua nhiều thế hệ che chở sự bền vững của lịch sử. Thần phà còn được cất giữ cẩn thận trong hộp sơn son thếp vàng đã đợt thượng điện. Trong cuốn Lam Sơn thực lục, Nguyễn Trãi cũng ghi Vua cùng với Lê Liễu chạy đến bên sông Khả Lam, thì thấy một người đàn bà mình mặc áo trắng đeo xuyến vàng và thoa vàng chết nằm ở đấy vua và liễu ngửa mặt lên trời và khấn rằng ta bị giặc minh đổi xin giúp ta thoát nạn sau nếu ta định được thiên hạ sẽ lập miếu thờ hễ có lợn bò cúng tế xin cúng trước vua và liễu đắp mộ chưa xong thì giặc xua chó ngao đến vua và liễu chạy vào gốc đa giặc lấy mũi giáo đâm vào đùi bên tà liễu liễu lấy tay xoa cát nắm vuốt mũi giáo cho hết vết máu Bỗng có một con trồn trắng từ gốc cây chạy ra, chó ngao đuổi theo trồn, giặc không nghi ngờ, trong cây có người nữa, liền bò đi. Vua nhờ vậy được thoát. Khi định xong thiên hạ, vua phong thần áo trắng làm hoàng hưu đại vương. Thần tích ghi là bạch y thần, tức là vị thần áo trắng này. Đêm nay là đêm hội cuối cùng tại ngôi đền, nghi lễ được tổ chức long trọng như ngày hội lớn. Hai dây cờ thả hữu phất phới bay. Ngọn cờ đại bằng đỉ, theo chữ thần, quanh đạm, lượn sóng. Cờ tam quan mang nhiều vết đạn thời kỳ cụ nghè ôn đánh pháp, bỗng ngời sáng màu ngọc bởi nhiều ngọn nến. Những dải cờ đỏ gắn lục lạc cắm đầy trên cửa chính, cửa phụ, gió thổi vô hồi, lục lạc gieo tưng bừng. Trong điện thờ, các cụ từng đôi một đi hai bên dân rượu dâng hương. Cụ chủ tế mặc áo thun đỏ, vừa hân bái, vừa nước mắt chảy ròng ròng. Các cụ khác, cứ ba người một thay nhau vào tấm chiếu hoa trài trước án thư quỳ lạy. Có cụ thụp đầu xuống rất lâu, ngỡ như bị ngất vì cơn xúc động lớn. Không xúc động làm sao được, thần đã cứu vua Lê thoát khỏi nanh vuốt giặc minh. Thần đã phù hộ cho dân làng vượt qua trăm nghìn trận nguy nan. Sáng mai, thần phải đi tập trung. Thần phải vào thế giới đại đồng cùng với các vị thần khác trong xã. Chỉ còn một đêm, một đêm nay nữa thôi mà. Thần ở với dân làng Cuộc tiến biệt này nặng nề quá sức chịu đựng của các bậc cao niên. Trống gióng, chuông đổ hồi, lục lạc reo rượu cứ hót, hương cứ thắp và hưng bái và quỳ lệ Một cụ già khi dâng rượu đứng khấn rất lâu, rồi gục xuống dưới chân ngai uy nghi sơn màu đỏ. Phải có người lên rất cụ mới tỉnh lại. Trong lòng mỗi già làng đêm nay đều phân ra làm hai nửa bằng nhau. một nửa là thành kính thần thánh một nửa là tin theo thế giới đại đồng vừa muốn thần ở lại với dân làng vừa muốn thần đi tập thể để làm gương cho con cháu lễ hội kéo dài đến tận tàn canh trời bừng sáng không thể nấn ná thêm được nữa đã đến giờ tiễn đưa thần lòng các cụ rối như tơ vò ông chủ tế trong các ngày lễ chỉ đứng làm nhiệm vụ sướng như người chỉ huy giàn nhạc bỗng nhiên ông phá mọi luật lệ bình thường chạy đến gục đầu dưới chân ngai khóc nức nở như trẻ nhỏ. Không thể đánh lá đá được nữa, 16 thanh niên lực lưỡng ghé vai khiêng kiệu loan giá. Kiệu đi rất chậm, tưởng như hàng thế kỷ mới nhích được một bước, vì người chen trúc xô vào đông quá. Các già làng xếp hàng đi sau kiệu, mặt yếu siêu như bánh đa ngâm nước. Không ai bảo ai, tất cả mọi già làng đều hòa khóc. Thế là thôi, thế là xong, kiệu đã ra khỏi cửa tam quan, cuộc tiễn biệt đau buồn như cuộc vĩnh biệt. Thần đã đi rồi, Thánh đã đi rồi, Phật đã đi rồi. Những ngôi đền, ngôi chùa, ngôi miếu như cái xác không hồn. Dân tứ chiến tranh nhau cướp giật mang đi. Người được hòn đá tảng người được cái cửa vọng, người được viên ngói viên gạch, người được cái cột gỗ. Ôi tan hoang đến tột cùng tan hoang sau cuộc giữa các Thánh về thế giới đại đồng. Tại nhà thờ Thánh, tự khổng tử lăn long lóc như người ăn mày tha hương chết đường chết chợ. bị trẻ con ném cút vào mặt tại ngôi chùa trang hà hàng chục pho tượng đồ ngồn ngang bị lũ mục đồng ném bùn lấm láp nước sơn cái giống hình bán nguyệt trước cổng chùa đẹp đến thế mà cũng bị phá phách cày sới để trồng lúa mấy tấm đá ghép cầu bị bê lên làm hố tiêu mấy chiếc bia lớn ở nhà thờ thánh tổng cái thì đem bắt cầu cái thì bị bọn mục đồng khiêng đi làm trò chơi rồi ta đái vung vãi lên mặt bia còn đền thờ bạch y thần thì sao Khu rừng cổ thụ đã được đoàn thanh niên cứu quốc phá sạch sành xanh để trồng khoai theo lời kêu gọi tất đất tất vàng của Ủy ban kháng Chiến. Cây muỗng mấy trăm năm đã bị đào tận gốc, chốc tận rễ, mùi phân bắc, phân lợn, phân trâu bò sông lên, hôi hám khắp cả khu đền cũ. Thượng điện biến thành kho phân, hạ điện biến thành nơi hội họp, cửa tam quan bị san bằng hoàn toàn, không còn lại chút dấu vết oanh liệt xưa. Nhà tà mạc hữu mạc bị phá trội và được dựng lên đó những túp nhà danh của các gia đình nghèo khó. Không còn nữa mùi hương ổi của khu rừng cũ để bọn trẻ chúng tôi vào hái những ngày tháng bảy. Không còn nữa mùi hương mít quyến rũ vào dịp đầu thu. Không còn nữa những trái thị chín vàng, vàng phất hình bóng cô tấm vào dịp trăng tròn tháng 8. Không còn nữa những câu chuyện hoang đường, thiêng liêng, con rắn màu đỏ về trầu ngay, bão ngáo trắng của thần bay lượn trên mái đền. Nghĩa là mất tất cả. Lũ trẻ chúng tôi đã bị tước mất niềm tin tôn kính thiêng liêng vào quá khứ, vào lịch sử. Chúng tôi vô tầm vô tư sông vào hậu cung, bè gãy đầu rồng của ngai thờ, nghịch ngợm chặt đôi chặt ba con rùa đội hạc, hung ác tầm gươm thần đánh nhau trong những cuộc tập trận giả, tàn ác đập vỡ hòn sơn giả có gốc si bùa rễ bao bọc hàng trăm năm. Cả xã chỉ còn là một đền thờ hàng khoán dưới chân núi hai vai. Đền này có vị trí đẹp. Nhưng chẳng có sự tích gì đáng lưu ý Những người thợ đá lập ngôi đền này Để cầu xin thần núi đừng làm hại họ Thần, thánh, Phật, ma quỷ Đều tập trung về đền hàng khoán Để cùng nhau sống trong không khí Thế giới đại đồng Đền có nhà thượng nhà hạ Nhưng tất cả thần thánh trong xã tề tự Về đây thì hóa ra chặt trội Từ ngoài cửa đền trông vào Rất buồn cười Tượng ông khổng tử đứng bên cạnh ông Thích Ca Mâu Ni Ngài thờ bạch y thần xếp cùng án thư Với thần ăn mày. bài vị ông đùng đặt kề lư hương đất thờ thần dâm giá gương thờ cụ tổ nghề làm nón làng xuân viên Đề sát và thanh gươm thờ tên tướng cướp mọi tôn ti trật tự bị đào độn lung tùng phèo xã hội thần linh đang bình yên bỗng như bị trận lốc xô tới bất ngờ khiến các vị thần không kịp chờ tay đối phó không kịp van xin cầu cứu ngọc hoàng thỉnh thoảng dăm bảy cụ già nhớ ngày tế thần của làng mình kéo nhau lên thắp hương nhưng thấy điện thờ lộn xộn quá ngao ngán quay về Dần dà về sau không ai nhòm ngó, không ai hương khói, đền hàng khoán vắng tanh và bị phá phách, ván cửa bị lật, ngói vỡ, mưa nắng, rột nát, hạc gỗ bị gãy cổ, ngai thờ bị vứt lăn ngả nghiêng, và cuối cùng ngôi đền bị phá hủy hoàn toàn, cò hoang mọng, ôm um tùm. Thế giới đại đồng của thần linh thế là tan vỡ, các vị thần quay về trốn cũ, thì trốn cũ đã tiêu điều, bây giờ các vị thần phiêu giạt nơi đâu. Đất canh tác, bị chia cắt manh muốn thành hàng trăm mảnh nhỏ, mảnh thì vuông, mảnh thì méo, mảnh thì xin xẹo. Trong những mảnh ruộng ấy, chen trúc bao nhiêu ngôi mộ lớn mộ nhỏ, có những thửa ruộng rất thảm hại. Đất cây lúa trồng khoai, len lách giữa mồ mả, trón gần hết diện tích. Đất bị xé ra, nhưng lòng người bị xé vụn bởi những ganh ghét. Đã mấy đời như thế rồi, hỡi đất đai. Chủ trương của chính quyền cách mạng Tập trung mồ mả vào một nơi là phải. Tập thể hóa tổ tiên, thần linh là việc làm nghiêm túc, hài hước, là tiếng cười mỉa mai sau khi người ta bình tĩnh nhìn lại niềm tin ấu trĩ. Những tập trung mồ mả là việc làm nghiêm túc, hoàn toàn không pha vị hài hước. Hàng trăm ngôi mộ cũ đã được rời đi. Đông điển trong quang quẻ thoáng mát, cây lúa cây khoai mọc lên một cách đàng hoàng, không phải chui rúc giữa mồ mả. Có ngờ đâu công việc nghiêm túc ấy? Người ta lại vô tình biến thành công việc hài hước và độc ác. Đáng lẽ, chính quyền phải báo cáo cho các gia đình tự lo liệu lấy việc rời hai cốt. Gia đình không tự lo nổi thì mới yêu cầu sự giúp đỡ của tập thể. đằng này, người ta lại đùng đùng phát động thanh niên mở chiến dịch đào mồ, đào mả. Sáng hôm ấy, con gái và con trai, cuốc và sẻng, thuồng và bàn vét, ngồn ngang, ồ ạt sông ra đồng. hai cánh đồng ruộng quan và cồn rộng nhiều mua nhất phải mở hai mũi quân mạnh nhất xung phong vào hai cứ điểm này không biết từ bao giờ ông cha mình chọn nơi đây làm nghĩa địa cho người nghèo hầu hết những nhà giàu có người ta táng vào thờ ruộng riêng ngôi mộ to hơn và thế đất thịnh vượng hơn chỉ có nhà nghèo hiếm ruộng hoặc không có ruộng mới táng nhờ vào mảnh đất công này có khi đào huyệt mới lại chạm vào tấm áo quan cũ hoặc tiểu sành cũ mộ chen trúc nhau mộ chồng lên mộ Tầng tầng lớp lớp hài cốt, đồ mọi dạng, mọi kiểu cất táng tiểu xanh, tiểu gỗ, nổi đất, chiếu. Mỗi nắm sương khô là một cuộc đời riêng, một thế giới riêng được giấu kín vào lòng đất, phức tạp và huyền bí. Mộ ông liễn, mộ tay đặt chuyện và nổi tiếng, ngôi mộ ông là phó biên niên sử đã khép lại trang cuối cùng, ta vẫn cảm được qua nắm đất cái xôn xao đầm ấm của hương thôn. cái châm chọc cay nghiệt đối với bọn hào lý. Mộ Anh Tiếu, còn nông mỹ nghèo sơ sát, tác giả của nhiều câu ca dao chữ tình trong những đêm hát phường vải. Mộ O Thiệt, một cô gái con nhà giàu lẳng lơ đa tình trốn cha trốn mẹ để ân ái với những chàng trai nghèo. Mộ Ông Đường, không vợ con, là thầy lang suốt đời mang cái bị thuốc đi làm phúc cho thiên hạ, đến lúc chết không kèn không trống, chỉ có vô khối những nén hương ân huệ cắm lên mộ. Những cuộc đời riêng là vậy, những nỗi niềm riêng là vậy. Thế mà đến sáng mai này, tất cả mọi bộ hài cốt được trộn vào trong một khối cộng đồng bao bọc bởi tấm ni lông. Vốn lúc đầu đám thanh niên cũng còn giữ được lễ nghĩa, mỗi bộ hài cốt để riêng một nơi. Nhưng mộ nhiều quá, nếu cứ cẩn thận như vậy, tiến trình chiến dịch sẽ bị kéo dài. Họ xô bồ đào xới và xô bồ bốc tất cả hài cốt vào một tấm ni lông, hàng chục cái sọ dừa. hàng chục cái xương tay xương chân hàng chục bộ răng đổ ào vào một đống ông tê quê làng thanh lý đang làm thuê ở phủ quỳ xa trên năm km nghe tin xã mình tổ chức rời mồ mà để quy hoạch lại đông điền ba chân bốn cẳng chạy về đến đầu làng áo quần ướt đẫm mồ hôi và lấm bê bết bụi bặm Trở thấy đám thanh niên đang lố nhố đào mả ngoài đồng ông hộc tốc chạy ra vừa khóc vừa la hét hải cốt của cha tôi đâu rồi bọn thanh niên láu cá đánh lừa ông bóc riêng ra một cái sọ dừa và mấy cái xương trao cho ông ông ôm bộ hài cốt khóc rưng dức một lúc sau trầm tĩnh lại ông thấy còn thiếu một ống xương chân đòi kỳ được mấy cậu thanh niên mặt tỉnh khô trả lời bộ cho ông chôn lâu ngày làm sao mà đủ được xương ông tê vẫn không chịu nàng nặc đòi cái xương ống chân của cha p một thanh niên lớn tuổi nhất sóc sóc đúng hài cốt trong túi ni lông nhặt ra một đoạn xương chân trao cho ông T. Sau mấy ngày đào bới, tất cả hai cốt được mang lên táng tại khu nghĩa địa mới chung của toàn xã, nói là nghĩa địa, nhưng nào có ra cái hình dáng gì đâu. Ở một số xã khác như xã Diên Thái, nghĩa địa được xây dựng rất nghiêm trang, xung quanh trồng cây, phía trong có lối đi ngang, đi dọc, hàng trăm ngôi mộ nằm im lặng, gợi không khí thiêng liêng. Còn ở xã tôi. Hầu như người ta quá duy vật cho nên không coi trọng việc xây dựng nghĩa địa cho tử thế. Giữa cánh đồng màu nhan nhở lồi lõm, mô gò bùn lầy, xương cốt vùi xuống, đất lấp lên, thế là xong. Để tiết kiệm đất, không được đắp riêng từng nấm mộ, mà mỗi chi họ đào một cái rãnh dài rồi xếp các bộ hài cốt liền nhau, đắp đất như bờ ruộng. Tệ hơn nữa là có mấy cậu thanh niên nghịch ngợp, đắp khu mộ hình khẩu súng lục. hoặc khẩu súng trường chôn cất kiểu này khó mà phân biệt được mộ của ai chỉ biết đấy là mộ chung mộ tập thể có gia đình cẩn thận làm mộ trí bằng đá mấy ngày sau bọn xấu bụng ăn cắp mộ trí đem về làm đá tảng kê cột nhà người ta lại làm giấu tại ngôi mộ bằng cách đóng cái cọc tre thật sâu cũng chỉ mấy ngày sau là bọn trẻ chăn trâu nhổ cọc tre vứt lung tung chúng nhổ cọc tre để làm gì chẳng làm gì cả nghịch thế thôi không có mục đích mọi người thở dài đành bó tay đành chịu vậy thời buổi thế thì phải chịu thế chứ biết làm sao một số cụ già nhìn nghĩa địa lum nhôm như vậy sợ thân phận mình sau khi nhắm mắt xuôi tay ai sẽ thờ phụng mình mộ mình còn nước đâu để con cháu tào mộ lúc sống đã cơ cực còn nghìn lần cơ cực sau lúc chết Cô đâm ra sợ chết tôi nói thật đấy mà tâm lý dân tộc ta là người đã bảy mươi ra đi rất thanh thản thế mà ở làng tôi cụ cổ đính nhìn cái nghĩa địa tồi tệ mà sợ mình phải chết cố đã trên 80 tuổi vào giờ phút lâm chung, con cháu khiêng cố ra nhà ngoài cố không cho khiêng con cháu thay áo mới cố không cho thay cố nói thều thào tao nhìn cái nghĩa địa tao sợ lắm đừng bắt tao chết Chủ trương rời mùa mà để quy hoạch lại đông điền là đúng. Nhưng các ngôi mộ có tính chất lịch sử và không ảnh hưởng đến đất đai canh tác có nên rời không? Dĩ nhiên trăm phần trăm là không nên. Ấy thế mà ở làng tôi, người ta rời tuốt tuần tuột, bất kỳ ngôi mộ nào. Mộ bà cô trước nhà thờ Đại Tôn, bà là con gái đức tổ triệu cơ. rất làng kính trọng gọi là bà cô, chứ hồi ấy bà chị mới lên tám tuổi. Hàng ngày bà đi chăn trâu cắt cỏ, cô bé bình thường như hàng trăm cô bé khác. nhưng cuộc đời cô đã được dân làng dệt lên những tâm áo huyền thoại khoác lên thân thể và trở thành một bà cô đầy hấp dẫn qua nhiều thế hệ bà có nhiều công trạng giữ biên cương đất đai của thôn nấp. lúc bị bọn giặc cỏ đến cướp đất bà chắt bùn đầy người và tà sung hữu đột hàng trăm mũi tên giặc không thể bắn thủng được lớp bùn trên người bà chẳng may giữa một trận kịch chiến bùn bị rơi và chồi ra một mảng ra mũi tên giặc bắn trúng vào đó bà ngã xuống sau khi bà chết dân làng vẫn đặt thi thể bàn lên trên lưng trâu và lùa trâu đuổi giặc tôi giặc sợ cái uy của bà bò chạy như vịt cỏ mộ bà được táng trước nhà thờ tổ tức nhà thờ bố điều đó rất có ý nghĩa cơn cớ gì mà rời ngôi mộ ấy ngôi mộ nhỏ thôi nằm khiêm tốn ở góc sân nhà thờ chẳng choán một tấc vườn tấc ruộng của ai người ta cũng đào lên và đem chôn chung với hàng loạt ngôi mộ khác thế là mất mộ bà cô mất một dấu vết của huyền thoại Mộ tổ nổi lên như một cái gò rộng chừng ba xào đất ở giữa làng. Đây chính là ngôi mộ của Đức Triệu Cơ Võ Chính Đạo, người đã sáng lập cái làng này từ thế kỷ thứ 13. Cách ngôi mộ chừng ba chục mét là nhà thờ Đại Tôn thờ Đức Triệu Cơ. Gần mộ tổ còn có cồn tổ con, tức là ngôi mộ táng hải cốt con trai ông võ Chính Đạo. Cồn tổ con rộng một xào đất, nổi lên cao thành một cái gò bên cạnh những bụi rối già cỗi. Tục truyền rằng, Khi đức tổ triệu cơ đã về trầu trời, người con trai buồn bã tưỡi voi đi lang thang. Đến bụi rối này, ông cột voi lại và hóa theo cha. Cây rối có nghĩa có tỉnh, sống qua thế kỷ này đến thế kỷ khác, nghiêng bóng mát, trên ngôi mộ, luôn luôn xanh mướt cỏ. Mộ tổ và cồn tổ con cũng bị đào, bị phá tanh bành. Thật là một sự xúc phạm quá lớn đối với tổ tiên. Một làng Việt Nam giữ gìn được mộ ông tổ khai sáng làng mình cách đây gần 700 năm, Quý giá biết chừng nào. Quý về mặt lịch sử và mặt dân tộc học. Thế mà đến cái thời đại văn minh này, Người ta lại cà gan tung hê một cách vô ý thức. Tìm hai cốt nước triều cơ, Có dễ dàng gì đâu. Mộ rộng ba xào đất, Ở giữa nhô cao lên và có mộ trí. Người ta tường hai cốt, Ngay dưới chân mộ trí. Nhưng đào xuống, chẳng thấy gì cả. Người ta lại đào lung tung, đào toan hoang. Đào kỳ được mới thôi. Cuối cùng tìm được hai cốt, và không hề ngần ngại người ta mời cụ tổ vào nằm chung với bảy thế kỷ con cháu. Mộ cổ hùng rộng gần một mẫu, nồi cao giữa vùng đồng trũng ngay bên bờ sông Bùng, vốn lúc đầu chỉ là một ngôi mộ bình thường. Qua nhiều đời mộ được đắp to thêm, dân cho đó là điểm phát của một ngôi mộ thiêng. hễ cứ ai đi qua ném vào một hòn đất, cho nên mộ lớn dần thành cái gò đường bộ như ngày nay. Cổ hùng là ai? Hương sử còn ghi và thần phà còn lưu lại. Tên thật là Võ Cương, con trai một lực điền Khi Lê Lợi và Nguyễn trãi kéo quân qua vùng này, dừng lại để tuyển quân bằng cách tổ chức hội vật, Ngài đã vỗ bụng liên tục hàng trăm đối thủ. Vua Lê chọn Ngài và hàng quân vệ. Ngài đã cùng góp mưu với Đinh Lễ, hạ thành trại của giặc Minh, tức thành Diễn Châu. Sau khi thắng trận, Ngài được Vua Lê Phong là Hùng Lễ Bá, do đó dân làng thường gọi là Cố Hùng. Ngài qua đời, dân lập đền thờ ở giữa làng, gọi là đền thờ Cố Hùng. Hàng năm đi tà mộ, thế nào ông tôi cũng dẫn đến sửa mộ đức tổ triệu cơ. Mộ bà cô và mộ Cổ Hùng. Ngày lễ đền trước khi vào điện thờ, ông bắt tôi phải tắm rửa thay quần áo mới. Hình ảnh linh thiêng của chiếc ngai sơn đỏ và ngọn nến đỏ in sâu vào tâm trí tôi như một hoài vọng cao cả của tuổi thơ. Huyền thoại về Cổ Hùng bao bọc lấy đời tôi như kén bọc tầm, nhiều lúc đi chăn trâu nằm trên mộ áp tai vào cỏ tôi tưởng tượng nghe được tiếng gươm khua tiếng ngựa phi và mơ thấy võ tướng hùng lễ bá ào ào đuổi giặc ngôi mộ quá lớn phải huy động tới ba chục thanh niên ra đào bới đào suốt một ngày dòng chẳng thấy hài cốt đâu cả mặt gò bằng phẳng xanh mướt cỏ bỗng trở nên lồn nhồn những lỗ đào xuống những tàng đất trồi lên mấy cậu thanh niên cáu tiết đào mộ chỉ bằng đá khá lớn khiêng đi một đoạn xa rồi ném tòm xuống ruộng nước chừng nửa tháng sau bác chắt kế đi dạo mắt ngoài đồng chợt thấy giữa ruộng nhô lên một khối đá hình đầu rồng bác xắn quần lội xuống đến tận nơi xem mới biết đó là cái mộ trí tôi đang tắt nước ở gần đấy bác gọi đến cùng bác khiêng mộ trí lên bờ bác múc nước rửa sạch mặt đá rồi trương mục kính đọc những dòng chữ hán đã mờ nét một lát sau bác thở dài cháu à mộ trí cổ hùng đứa nào chơi cái trò vô ý thức này tôi thừa, đám thanh niên hôm trước đào không thấy hải cốt chúng nó khiêng mộ trí ném xuống đấy mặt bác đỏ gay ai giáo dục cho thanh niên làm việc đó chủ nghĩa cộng sản phải biết quý trọng lịch sử dân tộc cháu ạ hồi hoạt động ở thái lan bác hồ còn viết diễn ca về ông trần hưng đạo thanh niên vô ơn với tổ tiên thì làm cách mạng sao được cháu có biết lịch sử cố hùng không một võ tướng của lê lợi lúc nào bác dỗi bác kể lại cho cháu ghi sự tích cổ hùng Bác là người có vốn hán học khá uyên tâm, hiểu biết từng tận lịch sử làng xóm. Nghe bác nói tôi vâng dạ và tỏ lòng kính trọng bác. Hai bác cháu hì hục, khiêng mộ trí, chôn vào chỗ cũ, vừa làm, vừa trò chuyện. Thưa bác, cố Hùng là tướng của vua Lê Đánh Giặc Minh. Như thế thì ngôi mộ này đã có năm thế kỷ, theo cháu thì không nên rời đi. Hừm. Đã rời mùa bà phải rời tất cả thì mới quy hoạch đồng điền theo thế đứng chủ nghĩa xã hội được. Làm cách mạng là phải triệt đề cháu ạ, chứ cách mạng nửa vời thì hỏng bét. Một thời gian sau, hàng chục thanh niên lại được huy động, đi đào hài cốt cố hùng. Đào một ngày không được thì đào hai ngày, hai ngày không được thì ba ngày, cương quyết không để một ngôi mộ nào nằm cá thể ngoài đồng. À đây rồi, đây có phải là hài cốt cố hùng không? Một nắm xương bọc trong chiếc mỏ cao sơ xác Lục thần phà xem thì đúng nó là hài cốt võ tướng hùng lễ bá. Cụ già đọc thần phà mắt giấm lệ, Còn các cậu thanh niên thì tỉnh khô. Cụ gọi một số bố lão lên gặp ông chủ nhiệm để xin 15 đồng mua chiếc tiểu sành đựng hải cốt. Ông chủ nhiệm sẵn rộng trả lời Mộ vua mộ chúa thượng thư cũng dập thành đống đất huống hồ được một ông tướng làng các cụ. Mấy cụ già siêu mặt ra về. Thế là số phận một vị tướng được chuyển từ mảnh mô cau sang tấm ni lông và táng vào chức huyệt trung của khu mộ mới. Mộ cũ thì sao? gò đất rộng một mẫu vẫn còn đó đất rắn lắm cài cấy sao được vẫn còn nguyên hình dáng và vị trí ngôi mộ chỉ có điều là trong lòng ngôi mộ ấy không còn nắm hài cốt của hùng lễ bá bác chặt kế đi công tác xa. trở về là nghe tin tìm được hài cốt của hùng, hùng trong mo cao rơm rớm nước mắt bác tìm gặp tôi trời ơi có ai mang mộ trí lên nghĩa địa mới không tôi trả lời thưa bác không ạ hai bác cháu lại hìu hụi đến ngôi mộ cũ để tìm mộ trí ông hàng trải cho biết rằng Đám thanh niên, đàn ném chức bộ trí có tuổi thọ năm thiết kỷ ấy xuống sông Bùng. Núi Hai Vai có tên chữ là Lưỡng Kiên Sơn, một di tích khảo cổ và là một thắng cảnh lớn của vùng hoan diện cổ xưa. Núi thuộc địa phận làng Kẻ Dặm, cho nên còn có tên là Lèn Dặm. Vua Lê Thánh Tông đi kinh lý và phương Nam bằng đường biển, nhìn ngọn núi giống hình người đàn bà búi tóc bèn đặt tên là Kế Sơn. nhà sư ở chùa hà trang nhìn dáng núi như một vị tu hành chân chi tụng kinh niệm phật đã đặt tên là núi di lĩnh núi ở cách làng tôi theo đường chim bay hơn một km làng ở giữa lưỡng kiên sơn và bồng giang tạo nên phong cảnh hữu tình chiếc võng mải mắt hai đầu sông núi ngàn đời du cho bao nhiêu thế hệ trẻ thơ lớn lên trong điệu dặm về và điệu hát ví phường vải tôi cũng được lớn lên trong cái nôi trữ tình và thần thoại ấy những cuốn sách cổ về lịch sử và dư địa trí khảo cứu vùng hoan châu diễn châu đều có nhắc đến núi hai vai như một kỳ công hùng vĩ của tạo hóa nho sĩ bùi dương lịch làm thơ ngợi ca chống trời xương cốt nhục non nước nặng hai vai trong nhà thờ cụ nguyễn xuân ôn cũng có đôi câu đối tôn thờ ngọn núi như khí thiêng của trời đất tại nhà thờ đại tôn đức tổ triệu cơ của làng tôi trong hậu cung lấp lánh màu vàng ánh câu đối khẳng định sự trường tồn huyết tộc cùng với sự bền vững của núi non Di linh phong cao thế hệ trường. Phường thợ đá trong quá trình khai thác đã tìm được những di vật của thời kỳ đồ đá mới lẫn lộn trong lòng hang cùng với phân rơi và phốt phát là những bát cổ đời Lý Trần, những cặp đèn đồng đời Lê đời Nguyễn, những thanh gươm ghi thời văn thân chống pháp. Bao quanh những di vật đấy là huyền thoại của trang giang lịch sử. Đây là bộ xương người bị ép chặt vào đá, một tài liệu quý của khảo cổ học hay xã hội học. Đây là cửa hàng. Mà vị thần đã nằm ngủ, mộng thấy ngọn lửa xanh lạ kỳ bốc lên từ lòng đất, và nơi đó đã trở thành lò rèn nho lâm cổ nhất ở nước ta. Nhấp nhô những tảng đá rêu phong kia là trận địa của mạc mậu giang đế ư. Dưới gốc cây đa cỗi cằn và gan góc kia, la sơn phu tử đã ngủ lại một đêm trên đường đi tìm đất định đô cho vua Quang Trung. Dấu chân tác bay, một vị tướng tài ba của cụ nghè ôn còn in hẳn trên đá. Gợi lên khí vị thiêng liêng của dấu chân ông đùng trong mô típ dân gian. Đâu rồi? Đâu rồi? Tất cả những gì xa xưa ấy, đâu rồi? Đâu rồi? Quá khứ cần lao và hùng vĩ, đâu rồi? Đâu rồi? Còn đâu nữa? Người ta đã phá sạch rồi. Hơn 10 năm, một công trường đã được mở ra tại núi Hai Vai để khai thác đá xây dựng đường xá, cầu cống, cơ quan xí nghiệp. mìn nổ liên miên suốt ngày này qua tháng khác đá ảo ào từ trên cao đổ xuống rồi đá lại theo hàng đoàn xe tải trở đi tứ phương ti văn hóa kiện ti công nghiệp ti công nghiệp phớt lờ min cứ nổ đá cứ nổ ti văn hóa lại kiên nhẫn phát đơn kiện đến lúc ủy ban tỉnh ra lệnh cấm dùng mìn dùng bộc phá để khai thác đá thì kết cục thật là thảm hại núi hai vai đã bị xẻ mất một bên vai ngọn núi từ muôn ngàn xưa đường bộ biết bao núi là biểu tượng của khí phách của khát vọng dân chúng từ phía mặt trời mọc nhìn lên phía tây núi ngầng cao đầu nhô hai vai như dáng người nghị lực phi thường nhìn trận thắng dông tố bão bùng giặc giã sừng sững giữa trời cao đất rộng một tháp đá uy nghi vững chãi thế mà cũng bị con người chém đứt hẳn một bên vai ông bí thư đảng ủy còn rỗng giặc tuyên bố chúng ta phải mở một nhà máy xi măng ngay ở chân núi hai vai cho đến lúc hết sạch đá hóa thành đồng bằng ta có thêm hàng chục mẫu đất để tăng gia sản xuất May mà ủy ban tỉnh ban hành lệnh giữ gìn núi hai vai không đến nỗi quá muộn. Không thì ông bí thư đảng ủy ấy đã dùng phép phù thủy hóa núi thành đất màu mỡ, cấy lúa, trồng khoai, đem lại ấm no cho nhân dân. Tôi nói không đến nỗi quá muộn. Tức là cũng đã muộn rồi. Biểu tượng khát vọng của nhân dân bị băm bằm rách nát. Từ làng Nho Lâm nhìn lên, núi giống như một thợ rèn khom lưng cầm búa gõ đe, Cho nên nghề rèn ở Nho Lâm đã được thịnh vượng trên 2.000 năm. Bây giờ ông thở rèn cổng đồ ấy đã bị cột đầu. Từ làng đậu lý nhìn xuống núi giống cái mũ của quan võ, cho nên qua nhiều đời, nàng này sàn sinh ra những vị tướng tài và đặc biệt là tướng tác bay với sức khỏe phi thường, đã nhổ gốc đa cổ thụ quật vào đội quân giặc bỏ chạy tan tác. Bây giờ cái mũ của quan võ ấy bị rách rồi. Từ làng côn sắt nhìn sang núi giống chiếc mũ cánh chuồn của quan văn, cho nên làng này có nhiều người học hành đậu đặt cao, tiêu biểu là cụ nghè Nguyễn Xuân Ôn. Bây giờ cái mũ quan văn ấy đã bị mất hai cánh chuồn. Từ làng kẻ sơn nhìn trách về phía đông nam, núi giống một đụn thóc, cho nên vùng này là cái vựa lúa của Hoan Châu, từng cung cấp lương thực các hội nghĩa quân đánh giặc, giữ gìn đất đai tổ quốc. Đồng ruộng nơi đây có loại nếp rồng hạt to và rất thơm. Bây giờ cái đụn thóc ấy đã xệ ra rồi, còn đựng thóc làm sao được nữa. Từ làng kẻ hiến nhìn trách về phía Tây Bắc, núi giống hình chiếc dao cầu sắt thuốc Bắc, cho nên làng này đời nào cũng có thầy lang giỏi đi chữa bệnh khắp thiên hạ. Bây giờ con dao cầu ấy đã gãy mất cán, liệu có còn lương nghi kiêm tử mẫu nữ không? Nghe tin bác chất kế vừa ở trên tỉnh về. Tôi chạy đến thăm, trong lúc trò chuyện thân mật. Tôi hỏi Tỉnh có chủ trương xây nhà máy xi măng ở núi Hai Vai không bác? Tỉnh chưa có chủ trương, cháu nghe ai nói? ông bí thư đảng ủy xã ta có lẽ là nhà máy của huyện nếu đông như thế thì cháu rất sợ làm được muốn ít xi măng thì ngọn núi bị hư hỏng tiếc lắm sau đại tiếc lý luận của bác là con người phải cải tạo thiên nhiên cải tạo thế giới hai bác cháu dù gì ngồi nói chuyện với nhau khá lâu bác cam hiểu cá tường tận về ngọn núi này biết nhiều chuyện từ đời sửa đời xưa nào là chuyện hồ về làm tổ trong hang nào là chuyện nghĩa quân cần vương lấy núi làm đại bản doanh Đang đà vui chuyện, bác kể cho tôi nghe chuyện thời bí mật bác đã phải lần trốn trong các hang hốc như thế nào, nhịn đói nhịn khát như thế nào. Hay là bác dẫn cháu lên núi, chỉ cho cháu biết trận địa của bác, cháu muốn ghi lại. Cũng được. Thế là bác đi trước, tôi đi sau. Vừa đi đường, bác vừa khuyên bảo tôi. thanh niên làng ta ít được học truyền thống đấu tranh của đảng cháu nên viết lại mà in thành sách. Thời mặt trận bình dân, chi bộ làng ta cũng học hành trên núi, cũng giấu truyền đơn trên đó. Đến hàng khoán là địa điểm liên lạc của đảng, cháu nên viết lại thời kỳ đó, gian khổ lắm, oanh liệt lắm cháu ạ. Đến chân núi, hai bác cháu dừng lại. Lạ quá, núi tay hình đồi dạng hoàn toàn, tìm mãi không thấy lối trèo lên. Những gốc đa sần sùi, những trùm dễ xi si già cỗi, những lòng hang âm mưu đều biến mất. Bác tỏ vẻ bẩn thần, cứ đi đi lại lại, ngó chỗ này rồi nhìn nơi kia, thỉnh thoảng bác tự nói một mình. Chúng nó làm hỏng hết rồi, và phách ghê quá. bà giờ thầy vẫy tôi rồi dẫn tôi đi vòng quanh chân núi như vị tướng già dẫn một tân binh về thăm chiến trường cũ chiến trường đã hoang phế không còn một chút dấu vết hùng tráng của dĩ vãng gương mặt bác thoáng vẻ buồn chốc chốc bác dùng tay và trì tay nơi ấy hồi trước có cửa hàng trí bộ thường vào họp nơi ấy hồi trước có tảng đá nhô lên bác ngồi chờ suốt mấy đêm để nhận tin tức của đảng nơi ấy hồi trước có khóm lau già mấy đồng chí thường hẹn gặp nhau ở đó Nơi ấy hồi trước, chẳng lẽ tất cả những gì thuộc về hồi trước đều bị xóa đi bởi bàn tay vô ý thức và tàn bạo của con người ngày nay. Bác chặt kế lắc đầu. Không được cháu ạ, Phá phạch như thế này thì lấy gì mà giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh niên? Tôi hỏi lại, sao lúc nãy bác lại nói là cháu không nên tiếc khi người ta phá núi làm nhà máy xi măng? Bác không trả lời. Tuổi thơ của tôi gắn bó với ngọn núi, trước hết bởi những hang động và chuyện kể về những hang động ấy. Hang nhà nước, hang kém, hang bông, hang thắt cổ, hang chó đẻ. Những trưa hè nắng trói trăng, gió nam rội hùng hục và núi như lửa rội, ngỡ chừng có thể làm sùi bọt cả khối đá vôi khổng lồ. Lũ trẻ chúng tôi tìm được thú bôi riêng, trôi vào các lòng hang để bắt sáo. Lòng hang mát rượi. Mách đá di dì nước thầm mát cả cơ thể tưởng như cái thế giới nhỏ bé này tách hoàn toàn khỏi cái thế giới oi bức ngoài kia. Tiếng chim líu díu trong trẻo và ngây thơ như vọng lại từ thời hồng hoang. Chúng tôi công canh nhau, bám vào mách hang, leo lên tận trần, thò tay vào những hõm đá để bắt chim. Có tổ còn ủ nguyên những quả trứng tròn xanh dờ ra trước ánh sáng mờ mờ ở cửa hang và trứng ánh lên một màu xanh non nã, dễ thương. Chúng tôi lại cẩn thận đặt vào tổ có hốc đá chìa ra mấy sợi cò khô động đậy khe khẽ chúng tôi thò tay vào thì trao ôi mấy chú chim non còn đỏ hòn ngọ nguệch phải thật sự là những chú chim đủ lông đủ cánh dập bọng đái chúng tôi mới bắt về nuôi những thú vị hơn là vào lòng hang để trốn tìm chúng tôi có khi năm đứa có khi 10 đứa hoặc hai ba chục đứa rủ nhau vào luồn theo những lối đi treo leo từ hang này qua hang khác từ động này qua động khác tiếng hú gọi nhau âm âm u u vọng dài nghe xa sôi như tiếng hú từ lòng đất dội lên đàng lòng khòm đi, bất chợt một luồng ánh sáng rọi vào ngầng đầu lên óng ánh trùm thạch nhũ buông xuống ngon lành tường có thể há mồm ngoạm ăn như một thứ trái chín ở vườn tiên đang rất díu nhau chui xuống đáy sâu thăm thảm ngột ngạt chật luồng gió thổi vào mặt mát lạnh chúng tôi gieo lên cửa hang đây rồi kia Cửa hang mở ra với cái chuông thạch nhũ treo lừng lơ Gõ tay vào đáng ngân lên trong trèo Tiếng ngân lấp lánh theo màu đá Đổi thay với những đường vân xanh, vân tím, vân hồng Tọa thiên nhiên lộng lẫy ấy Chỉ trong 10 năm đập phá là bị tiêu tan hết Người ta thù hành với thiên nhiên trăng Người ta thù hành với cái đẹp trăng Cách đây bao nhiêu thiên niên kỷ, Con người đã in dấu chân lên hòn núi này và đã thổi tâm hồn mình vào đó, với những miếu thờ thâm u, những mái chùa thơ mộng, những cửa đền oai nghiêm, và nối tiếp chuỗi dài huyền thoại. Mỗi thế hệ đi qua, đều để lại dấu ấn của mình, đều tô chuốt cho thiên nhiên đẹp đẽ hơn, huyền diệu hơn. Tại sao đến thế hệ này, thế hệ của những năm cuối thế kỷ 20 sau công nguyên này, không những không tô chuốt thêm, mà lại phá trụi mọi dấu ấn của thế hệ trước? Hơn thế nữa còn phá trụi cả toàn lâu đại thiên nhiên đã được tạo lập, qua hàng triệu triệu năm. Ngôi chùa ở lưng chừng núi Hồ Linh, bên cạnh núi Hai Vai, vừa là một thắng cảnh, vừa có liên quan đến lịch sử thời kỳ Văn Thân và thời kỳ Đảng hoạt động bí mật, đã xếp hạng bảo tồn và cấm tấm biển cấm vi phạm. Tất cả những thứ cấm vi phạm ấy đã hóa thành một đống đồ nát. Tôi bần thần ngỡ mình như ngọn núi ấy, bị quỳ cướp mất hồn. Tôi đi lang thang và dừng lại tại vị trí ngôi chùa cũ ở lưng chừng núi, lưng chừng trời, lưng chừng mây. Tôi bới tìm trong đống gạch vụn và đá vụn Vô tình nhận được khối thạch nhũ đẹp Như bỏ vũ sữa Bị một lưỡi diều chém đứt ngang Trường học xa nhà 30 km Tôi phải mang gạo đi trọ Chiều Chủ nhật đến trường Chiều thứ bảy về Lớp học Trong một ngôi đền bỏ hoang Học sinh tự túc bàn ghế Bàn xếp, ghế xếp bằng gỗ tạp Lúc vào học thì mang vào Lúc tan học thì mang về. lấy kịch lắm. Vai bên này mang cái bàn, vai bên kia mang cái bị cói đựng sách vở, tay sách ghế. Đang ngồi học, có lúc chân bàn trõi ra, bàn sập xuống, mực đồ nhòe nhoẹt cả trang vở. Chân đói ập đến, cái cả ngờ trọ của học trò nghèo thật vô cùng cơ cực. Bụng đói meo học đến tiết thứ ba, thứ tư, thì mắt mờ, tay run. Đêm nào cũng thức khuya bên ngọn đèn dầu, bụng đói mũi đốt. Co rào lại bị sốt rét vàng da, phải tiêm ký ninh ù cả tay. Ban ngày ngoài giờ lên lớp, chúng tôi phải vào rừng thông thái củi, ra đồng hái rau khoai. Nông dân cũng đi hái rau khoai, rau má rất đông. Dù ngọn khoai của chúng tôi đầy quá, phải lấy nón đậy lại để khỏi xấu hổ. Nhiều ngày chỉ dám dùng một bát gạo, chia đều ba phần, nấu làm ba bữa. Nồi cháo lều bều gạo với ngọn rau khoai, ăn nhếu nháo để có cảm giác là mình đã ăn. Một bao diêm có thể dùng hàng tháng. Tôi xin được lưỡi dao cạo, nhẹ tay trẻ dọc que diêm, hai nửa đều có thuốc. Bà chủ nhà thấy chúng tôi ăn khổ quá, thỉnh thoảngới bắt bắt cơm mời chúng tôi ăn với cá. Ở trọ hàng năm như vậy, thế nào chủ nhà cũng có ngày rỗ. Gặp ngày rỗ, trời ơi, sướng biết chừng nào. Sáng dậy bà chủ đã von nếp và nói với chúng tôi. Hôm nay nhà có rỗ, cháu đi học nhớ về sớm, ngồi cỗ với gia đình cho vui. Cái buổi học ấy khó mà tiếp nhận bài giảng của thầy, bụng bồn chồn trông cho trống hết giờ. Cổ có nhiều nhặn gì đâu, vài đĩa thịt gà luộc, vài đĩa xôi. Đối với học trò nghèo, thế cũng thần tin lắm rồi. Cộng thêm vào thái độ trịnh trọng của vợ chồng bác chủ nhà, mùi hương thơm, ngọn đèn lưu hưu trên bàn thờ. Tôi càng thấy xúc động và nhớ nhà vô kể, nhớ cha mẹ, nhớ tuổi thơ. Hàng tuần chúng tôi chờ đợi ngày thứ bảy như chờ mẹ đi chợ về. mười hai giờ tan lớp chẳng ăn uống gì cả chúng tôi cuốc bộ một mạch ba mươi km lòng phơi phới chân bước nhanh cái cảnh đi bộ của lũ học trò chúng tôi chẳng khác gì những người dân quê đi bộ gần trăm cây số lên miền ngược để làm thuê mấy bà nữ nhiều lúc theo không kịp phải gọi chờ chúng tôi với các cậu đi không có tình cảm gì cả có lần về dọc đường đói hoa cả mắt chúng tôi đánh lều rủ nhau vào ruộng ngô Vợ ngồi đi y để bẻ ngô non ăn. Lúc đầu mấy bạn gái còn xấu hổ, vợ làm bộ làm tịch. Nhưng rồi cũng không chịu được cơn đói hành hạ, đành theo bọn con trai chúng tôi đi bẻ trộm ngô non. Ở nhà mẹ cũng thường đợi tôi vào chiều thứ bảy. Nếu bận việc phải đi vắng, mẹ để phần sẵn cho tôi một bát khoai khô xéo với đậu hoặc mấy củ khoai luộc hoặc bát cơm nguội. Dẫu có túng thiếu đến mấy, mẹ cũng mua một ít thịt hoặc một ít cá kho mặn. để tôi ăn ngày chủ nhật. Nếu vui của mẹ là loay hoay làm thức ăn, để tôi mang đi ăn cả tuần ở nhà trọ. Món ăn tiện lợi nhất là tôm kho thật mặn, con lồn nhồn muối, con tôm cứng lại, để hàng tuần không bị thiêu. Ăn như thế thành quen, tôi thấy ngon miệng, về sau rất khó ăn nhạt. Nếu ăn rẻ mỗi bữa ba con tôm, thì có thể ăn được gần cả tuần. Nhưng thường ngồi học đến 10 giờ đêm, bụng đói, đem tôm ra ăn. Chỉ vài ba hôm là hết sạch, Và món ăn dự trữ tiếp theo là rau khoai, rau má ngoài đồng. Chưa bao giờ gia đình tôi gặp khó khăn đến thế, mới tháng riêng mà chỉ còn một trùm thóc, gần ba tháng nữa mới có lúa gặt. Với trùm thóc ấy, cả nhà tôi chỉ ăn chừng nửa tháng nữa là hết. Đôi lúc tôi có ý định bỏ học, mẹ khuyên dân, dỗ dành, tôi đành tiếp tục học. Tinh thần cách mạng của bà con dân làng có tác động rất lớn đối với tôi. Tùy đói vẫn có đông người xung phong đi bộ đội, đi dân công, làng huy động đi đào ao, đắp bờ, phá đình phá chùa, chặt cây. Họ vẫn tham gia đầy đủ, dẫu bữa ăn tập đoàn chỉ đơn sơ, vài bát cơm và mấy đĩa cà. Điều đặc biệt là hầu như tối nào cũng họp, cuộc họp nào cũng rất đông. Hôm nay họp để nghe giải thích về chính sách tiết kiệm mai học tập chính sách thuế nông nghiệp, ngày kia nghe phổ biến tin chiến thắng. Họp nhiều quá, có người đâm ra nghiện họp, cứ chập trọng tối là ngong ngóng, nghe loa gọi mời họp. Thỉnh thoảng có đêm không đi họp, dĩ nhiên là không có tiếng loa gọi. Nhiều người vẫn rủ nhau tới địa điểm họp ngồi quanh nồn rơm điếu thuốc lào truyền tay nhau, hút sòng sọc. Sang trọng hơn nữa là có thêm ấm nước trà xanh nấu trong nồi đất. Người này uống, người kia uống, uống cho đến lúc nước nhạt phèo. Trong nồi chỉ còn trơ cây bã lá nát nhừ. Nội dung của cuộc họp trong vụ đói này là đấu tranh phát hiện thuế khả năng. Người điều khiển những cuộc họp này là chú Văn Mắt Toét chi hội trưởng nông hội. Sở dĩ gọi là Văn Mắt Toét vì làng tôi có hai người tên Văn, chú Văn chi hội trưởng từ lúc nhỏ đến lúc lớn mắt luôn luôn toét nhoèn, để phân biệt với Văn kia, người ta thường gọi Văn này là Văn Mắt Toét đi ở làm thuê, hầu như trở thành cái nghề của chú. Hết vụ này sang vụ khác, hết năm này sang năm khác, chú đi ở cho các nhà giàu Nhiều năm chú đi ở rất xa Cuối năm trở về làng ăn Tết dăm bảy hôm Rồi lại tiếp tục đi ở Từ khi cách mạng thành công Gia đình chú được chia vài xào ruộng công điện Chú chấm dứt cuộc đời đi ở làm thuê Rồi chú được bầu làm chi hội trưởng nông hội Chú có bình dân học vụ Biết đọc biết viết Võ vẽ dăm ba chữ Nhưng tất cả các văn bản đều phải nhờ người khác Đọc cho nghe và viết hộ Chú chỉ việc ký một chữ văn Lèo ngoèo. Chú Văn Mát Tết tuyên bố lý do cuộc họp như sau Tình hình vấn đề đòi hỏi hiện nay rất khẩn trương. Đa phần các đồng chí hội viên nông dân không còn lương thực và thực phẩm. Vấn đề đói rất khẩn trương như vấn đề hòa, vấn đề thủy. Hội viên nông dân ta đi theo cách mạng thì không thể để vấn đề đói đe dọa. Vấn đề là phải cứu đói như vấn đề cứu hỏa và vấn đề cứu thủy. Vấn đề phải giải quyết một cách kiên quyết và triệt để. Tức là vấn đề hội viên nông dân ta phải đoàn kết nhất trí như sắt thép để tranh đấu lại với vấn đề đầu cơ tích trữ. Để bọn đầu cơ tích trữ không thể ngồi mát ăn mắt vàng để hút máu hút tỷ hội viên nông dân chúng ta. Các đồng chí hội viên nông dân ta, vấn đề là phải phát hiện ra cái bọn đầu cơ tích trữ đó. Vấn đề là để chúng không đầu cơ tích trữ được nữa. Ai thấy ai có khả năng đầu cơ tích trữ thì nói ra. Vấn đề là phải nói ra cho hết để bắt người có khá phải nộp thuế. Vì thế chủ trương của cấp trên ta là phải làm thuế khả năng. Nhái thừa 10 ta bắt nộp 10 tạ, nhái thừa năm tạ bắt nộp năm tạ. Nhà thừa một tạ bắt nổ một tạ Chú Văn mắt Tuyết nói xong, ngồi thở phì phò. Cả hội trường im lặng. 5 phút, 10 phút, 15 phút. Như thấy mình bị hẫng. Chú đột ngột đứng dậy, vung hai nắm tay. Nói như búa bổ. Vấn đề là hội viên nông dân phải biết đoàn kết. giá cấp vô sản không sợ bất cứ ai. Vấn đề là thấy ai thừa thóc tích chữ đầu cơ thì cứ nói toạc ra để vấn đề là bắt họ phải đóng thuế khả năng. Một bà đứng dậy hỏi. bắt bọn đầu cơ tích chữ đóng thuế khả năng thì tôi có được chia thóc không chu văn mát tết trả lời đanh thép vấn đề là ai đói cũng được chia một người khác nói mùa vừa rồi đồng lòng ta bị lũ nụt sâu keo mất trắng làm gì có gia đình nào thừa thóc để đầu cơ tích chữ chu văn mát tết đùng đùng búng nắm tay về phía trước ông nói như thể là bao che cho bọn đầu cơ tích chữ hút máu hút mủ của bà con hội viên vấn đề là phải vạch mặt chúng để chúng phải nộp thuế khả năng ai vừa bao che đó có phải ông hát không tôi thấy ông hát còn khả năng ông hát phải đóng hai tạ ông hát bật đỏ so nhà tôi thì kéo cảnh rào từ đầu nhà đến cuối nhà không vướng cái chum cái bổ nào thì còn khả năng đâu nữa mà đóng mà chú văn đã đỏ lại càng đỏ hơn ông hát phải đóng hai tạ anh bá thư ký ghi vào biên bản ông hát chống chế bán cả gia tài điền sản nhà tôi cũng không được hai tạ tóc xin anh bá chưa ghi biên bản vội chú văn đập bàn anh bá cứ ghi biên bản ông bán gia tài điền sản không đủ hai tạ thì ông bán cái thân ông đi mà đóng thuế Cả hội trường im như chết, rồi giải tán. Thế là cuộc họp đầu tiên về thuế khả năng kéo dài đến nửa đêm mới được hai tạ thóc. Bà con vừa đói vừa mệt lếch thích ra về, họ thì thầm với nhau. Ông hát thì có mấy quyển sách chữ nho mấy cái bút lông chứ có cái ma gì mà bán để mua đủ hai tạ thóc đóng thuế. Cái ông đổ ấy cũng đói mèo như ta. Tôi nghỉ học đã ba ngày. Sáng nào mẹ tôi cũng dục đi, nhưng tôi nấn ná ở nhà. Để gánh đá thuê cho thợ nề làng bút trận nung vôi. Được đồng nào tôi đưa cho mẹ đồng nấy. Mẹ không cầm. Con góp lại, đem đến nhà trọ mua thêm thức ăn mà học. Giờ này con gầy quá. Tôi vẫn rúi tiền vào tay mẹ. Mẹ quay mặt đi và khóc. Người tôi như tê dại. Giá như nghe lời mẹ tôi đã sang Trung Quốc học rồi. Năm ấy cả huyền chỉ chọn tôi và hai đứa nữa đi học ngân hàng. Vì gia đình tôi cũng có đóng góp ít nhiều cho cách mạng. Huyền gọi tôi lên và nói. Nước nhà đang đánh giặc, Cháu sang bên đó bác mau nuôi cho ăn học Để sau này về xây dựng tổ quốc Như thế là cháu vinh dự lắm Gia đình cháu là gia đình cán bộ Thì cháu mới được tròn đi học nước ngoài Ông cán bộ huyện vừa nói xong Không hiểu sao tôi lại trả lời ngay Cháu xin cảm ơn bác Cháu không muốn đi đâu Bác cho cháu ở nhà Mẹ rất bất bình với tôi về việc này Mẹ khuyên can mãi tôi vẫn nhất mực không nghe Tôi cứ tưởng ở nhà ngày nào cũng đi cắm trại, tối nào cũng đi tập hát. Thế giới đại đồng đến nơi rồi, cho nên tôi không muốn xa quê hương đất nước. Ai ngờ có trận đói thế này, mẹ phải vắt sức, vắt mồ hôi, chất bóp từng đồng tiền bát gạo để nuôi tôi ăn học. Những năm cách mạng mới thành công, mẹ hăng hái tham gia công việc đoàn thể, công việc xã hội, lại xoay sở công việc đồng áng cờ nhà. Bây giờ tôi thấy mẹ có phần mệt mỏi, càng ngày mẹ càng già càng gầy yếu. Tôi tưởng như thời gian đi qua trên gương mặt mẹ từng ngày, từng giờ. Còn bao lâu nữa tôi mới học xong để kiếm đồng tiền nuôi mẹ. Thế giới đại đồng càng ngày càng lùi xa. Chân mẹ gầy yếu thế, làm sao mẹ đi tới được cái đích cao sang mà mịt mờ tít tắp ấy. Còn có cảm giác như mẹ đang dẫn con đi trên dặm đường thiên lý sa mạc nguồn ngột nắng gió. Chọc chọc là hiện ra trước mặt mình những lâu đài trắng lệ nguy nga của ảo giác lừa dối, để rồi lại tiêu tan hy vọng. Để rồi Lại nuôi hy vọng hiện lên những tòa lâu đài khác Con không đi học nữa đâu mẹ Con ở nhà gánh đá thuê Lấy tiền góp vào cho gia đình Qua cảnh khốn khó này Không được đâu con à Con bỏ học thì sẽ ngu rốt suốt đời Sẽ khổ suốt đời Cha con trước kia Vác một cái song đi khắp tỉnh Sắt thuốc thuê thuốc lào Cũng không đủ nuôi sống gia đình Muốn thoát cảnh này Cả nhà chỉ có trông cậy vào sự học hành của con. Anh con đã đi bộ đội, còn ai nữa? Tự nhiên ngực tôi nóng gian, cổ nghẹn lại. Không nói thêm được câu nào. Tôi loay hoay sắp sách vở để tiếp tục trở lại nhà trường. Chắc mẹ sung sướng lắm. Mẹ tất tới đong gạo và ruột tượng và đổ thức ăn vào ông nứa để tôi mang đi. Mẹ vừa làm, vừa chảy nước mắt dàn rụa trên gò má nhăn nheo. Rồi mẹ vào buồng nằm. quay mặt, vô bức vách. Tôi thẫn thờ đến mở ông nứa xem. thấy ông nứa đựng đầy thịt kho muối. Thịt vụn một phần, thì muối đến mười phần, mặn hoắc. Nhưng đối với cảnh học trò trọ chúng tôi, thì đây là món ăn sang trọng. Tôi lục gắp tất cả mọi ngóc ngách, chum vại, chỉ còn chục cân thóc và một ít khoai ngô, gạo thì hết sạch. Mẹ đã dành tất cả cho tôi mang đi. Tối nay, mẹ lại ăn khoai. Trên đường đến trường, tôi nghĩ lan man về mẹ, về gia đình bà con thân thuộc và quê hương. Cái đất quê mình cực quá chừng đói và đói lưu cữu. Cứ tưởng cách mạng thành công, thì dân làng mờ mày mờ mặt, không ngờ đói cứ xô nhau ập đến. Tình cảnh cũ trở lại, người ta lại lục tục kéo nhau lên phủ quỳ để kiếm ăn. và lúc trở về thì mang theo bệnh sốt rét và cổ trướng. Tôi nhớ bà luyện nằm đói liệt mấy ngày, mẹ tôi đem sang cho một bát cà muối lẫn với củ chuối, nước đặc xệt đen ngòm. Bà run run tay bưng bát cà ăn, và liếm sạch không còn một chút nước. Tôi yên tâm học làm sao được, bồn trồn đợi đến thứ bảy để về. Cái thứ bảy ấy thật là kỳ lạ đối với tôi, sáng dậy không có chút gì vào bụng. Mười hai giờ trưa, học xong, tôi quốc bộ một mạch suốt chặng đường nắng chói chang không uống nước, cũng không dừng lại bẻ trộm ngu non. Nhớ nhà quá, nhớ quê quá, quên cả đói bụng. Bước vào nhà, vắng tanh vắng ngắt. Bố mẹ đi đâu? Các em đi đâu? Nắng lọt phên, thưa rụng xuống những giọt vàng trên bếp cho lạnh. Bụi bay điều hưu, mũi kêu vò về, lạnh ghê người. Lúc này tôi mới chợt nhớ từ sáng đến giờ không ăn, không uống, cơn đói quẫy lên, bụng cồn cào. Tôi lục lọi tất cả nồi niêu không tìm ra cái gì để ăn được. Tôi đành lấy điếu thuốc lào kéo một hơi dài, rồi nằm xanh lừ đừ trên nền nhà. Bà láng giềng trang xin lửa gọi tôi dậy, và cho biết cha mẹ tôi đi dự hội nghị đấu tranh thuế khả năng, còn hai em đi hái rau chưa về. Trời ơi, lại thuế khả năng. cả cái làng này ai còn khả năng để đóng thuế mà cứ họp hành mãi chẳng có biện pháp gì để chống đói cứ họp liên miên để rán sành ra mà ăn ư tối tôi đi dự họp chú văn mắt toét vẫn điều khiển hội nghị không khí căng thẳng hầu hết những người ngồi họp ở đây đều là những người đói người này biết người kia cũng đói như mình nhưng vẫn hy vọng người kia cấu ra chút da chút thịt để mình ăn qua cơn hoạn nạn người này không nỡ làm việc đó bụng dấm dứt nhưng được ai đó kích động cộng thêm vào tính ích kỳ bẩm sinh nên đã nói liều rằng người kia còn dư hai tạ thóc hoặc ba tạ thóc hoặc bốn tạ thóc chú văn mắt Tuyết tỏ ra rất kiên quyết hai tay giơ lên hạ xuống gân cổ nổi chằng chịt nói rất to phòng học chỉ chừng năm chục người dự mà chú nói như diễn thuyết trước hàng ngàn người vấn đề là phải chống đến tận gốc bọn tích cơ đầu chữ bọn ngồi mát ăn bát vàng các đồng chí hội viên ta phải bới ra cho hết nhưng ai tích cơ đầu chữ lấy thóc về mà ăn không thì vấn đề là chết đói cả nút, mọi người phải thông hiểu vấn đề đến tận gốc ý nghĩa quan trọng của vấn đề. Ai đang chần chừ, biết người tích trứng đầu cơ mà không nói ra thì vấn đề là cứ ngồi đó mà đói nhanh răng. Chú dừng lại một chút, thở rất to rồi nói tiếp. Những người có tên phải đóng thuế khả năng mà bà con đã phát giác mấy đêm trước, vấn đề là phải nộp máu mau, không thì thế này này. Chú nắm chặt hai nắm tay, nắm này đấm và nắm kia, cứ cầm vô mà nện trên đầu nện xuống, nện cho đến khi nào mồm ở ra mới thôi. Tôi nhắc lại ông Khương bốn tạ, nhà bà Hương ba tạ, ông cụ vân hai tạ. Những người này đứng dậy, xin rút xuống số thóc phải đóng. Ai cũng phân bua gia đình khó khăn. chu văn mắt tết cắt ngang. Không rút xuống rút lên gì cả. Sáng mai vấn đề là phải đóng đủ nộp đủ. Không đóng thì thế này này. Chú sắn hai ông tay áo lại nắm chặt hai nắm tay. Nắm này đấm và nắm kia. Cứ cầm bồ mà nện từ trên đầu nện xuống. Nện cho đến khi nào mồm cha mới thôi. anh bá tư ký cứ ghi tên vào biên bản cho tôi ông khương đứng dậy Đông hội rút bớt cho tôi tôi xin mang ơn nhà tôi cũng kiệt rồi chu văn mắt toét đập bàn một cái rất mạnh làm nhiều người giật mình vấn đề là ông chống lại nông hội à ông sợ đóng bốn tạ ít quá à? thế thì nhà ông đóng năm tạ anh bá ghi cho tôi ông khương năm tạ không khí nặng nề như núi đè lên đầu chẳng mấy ai muốn phát biểu ý kiến ông hành giật xin giơ tay thưa với chú văn đông người ta muốn thu được nhiều thuế khả năng thì cứ sang bên bút điền hà cát mà lấy bên đó nhiều tạ lắm muốn lấy hàng chục tạ cũng được còn nàng ta chỉ toàn vỏ chứ moi đâu ra hạt mà nạp thuế chú văn mắt toét ngơ ngơ ngác gác chưa hiểu ông hành giật nói gì một lát sau bà con cười ầm lên thì ra ông ta nói hai làng bút điền và hà cát có nhiều người họ tạ còn làng hậu luật thì toàn họ võ phát âm thành vỏ Chú Văn Mát Tết vẫn chưa hiểu, nhưng thấy bà con cười nhiều, đoán là ông Hành giật sò xiên gì mình, bèn quát tướng lên. Yêu cầu ông Hành giật phải nghiêm túc, đề nghị bà con đừng cười. Cười là đồng lõa với bọn phong kiến đế quốc, vấn đề là... Ông Hành giật là tay nói trạng nổi tiếng ở trong làng. Bất kỳ ở đâu đông người, đào ao đắp bờ hội họp, ông đều nói những câu pha trò để gây cười. Chú Văn Mát Tết vừa dứt lời, ông lại đứng dậy mặt tình bơ. Tôi xin phát một ý kiến nghiêm túc. làng ta có nhiều thì ra xóm chợ mới vay hạt về đóng thuế cả hội trường lại cười rộ lên xóm chợ mới có mấy người có tên cúng cơm là hạt ông ta chẳng nề ai đến tên cúng cơm của người ta ông cũng mang ra để đùa cợt chu văn mắt toét đỏ lừ mặt ông hành giật coi chủ tịch hội nghị không ra gì vấn đề là trong đợt thuế khả năng này không chia cho ông một lạng thóc nào vẫn chưa chịu ngồi yên ông đối đáp rất nhanh đồng hội không chia cho làng nào thì xuống chợ chùa tôi xin ăn bún ba tháng cũng chưa hết muốn ăn trăm lạng cũng được, nghìn lạng cũng được. ai còn lạ gì nữa? bà hoa lạng béo như cái bồ cạp thường xuyên ngồi bán bún ở chợ chùa. không khí cuộc họp nặng như núi bỗng chốc tan loãng như nước bởi những đợt cười chảy nước mắt nước mũi. châu văn mắt toét bị bao vây bởi những tiếng cười. chú giơ tay đề nghị phá cái hàng rào bao vây đó. bà con không nghiêm túc họp thì giải tán, không thuế khả năng khả nêu gì cả, chết đói cả nút. lác đác một số người đứng dậy phùi bội đít quần định đi ra. Thì chú Văn mắt tóe lại giơ tay lên, "Tôi xin đọc tiếp danh sách những gia đình có khả năng đóng thuế, ông Điệt Ba Tạ, bà Đoan Ba Tạ, bà Đoan Ba Tạ, bà Đoan Ba Tạ, bà Đoan Ba Tạ, đồng hội bắt mẹ tôi đóng thuế khả năng Ba Tạ thật ư?" Như bị một cơn sốc, tôi choáng đầu choáng óc, căn cứ vào đâu mà họ bắt mẹ tôi đóng Ba Tạ, con số ma, con số bịa đặt, con số cưỡng bức búa bổ lên đầu tôi cũng chỉ choáng đến thế là cùng. Mẹ tôi đứng dậy, giọng nói run run Xin bà con dân làng xét cho thấu đáo. Cả nhà tôi chỉ còn hơn 10 cân thóc với vài chục cân khoai khô. Chú Văn Mát Tết cắt ngang. Bà tà bà tạ, vấn đề là bà phải gương mẫu. Giọng nói của mẹ tôi như nhúng trong nước mắt. Từ khi cách mạng giành được chính quyền đến nay, tôi chấp hành nghiêm chỉnh mọi chính sách của nhà nước, của nông hội. Nhưng bây giờ, thì quả là tôi không còn một chút khả năng để nộp thuế nữa. Không tin, mời nông hội và nhà tôi khám xét, sợ tôi cất giấu của cải thì nông hội vào khám ngay bây giờ vừa nói xong mẹ tôi ngồi thụp xuống ôm mặt khóc chu văn mắt Tuyết cười gằn không còn thóc thì bà gỡ sân gạch bán mà nộp thuế vấn đề là khối người còn đói hơn bà vấn đề là bà còn giàu gấp vạn nhà tôi bá đang làm thư ký bật dậy nói tôi biết tôi biết nhà bà đoan cũng đói lắm lúa hết gạo hết khoai hết còn gì nữa mà đóng bá chơi với tôi từ nhỏ Bây giờ bá vẫn thân với tôi, thường vào nhà tôi chơi. Gia đình tôi giàu nghèo sướng khổ thế nào, bá biết rất rõ. Tính bá thành thật và thằng ruột ngựa, thấy gì nói đấy, nói toạc ra sự thật. Nhiều người tin lời nói của bá, xì sầm Anh bá nói đúng, nhà bà đoan còn thóc với thách gì nữa mà đóng. Chú Văn mắt tết hơi lúng túng rồi chấn tĩnh ngay. Giọng chú nói chan chát như đinh đóng cột. Thôi được, vấn đề là chiếu cố gia đình cán bộ. rút mức thuế cho bà Đoan từ ba tạ xuống hai tạ. Bà đối chát. hai tạ hai tạ, mang bộ mang chung ra mà đóng thuế à? Nhân đã đó, mẹ tôi lại miếu máu, xin ông hội bảo khám nhà tôi ngay tối nay xem còn được mấy hột thóc, nếu bắt tôi đóng thì tôi xin khất đến mùa." Chu Văn Mát Tết sắn nóng tay áo: "Bà là cán bộ, bà phải hướng mẫu, người ta đang đói ăn lăng chieng ra mà bà lại nói đến mùa mới nộp. Vấn đề là cho bà khất 3 ngày, bà không đóng thì thế này này." Chú nắm chặt hai nắm tay Nắm này đấm vào nắm kia Cứ cầm vô mặt nện từ trên sỏ nện xuống Cho đến khi mổ mợ ra mới thôi Đêm hôm ấy Nhà tôi như có đám tang, Cha nằm thở dài Chị dâu ngồi dưới bếp gục mặt lên hai đầu gối Mẹ nằm trên võng Một lát đi ra rồi lại đi vào Tôi nằm trên chiếc chõng tre đặt đầu hè Ánh trăng hạ tuần nhợt nhạt Mũi kêu vò về Chuột chạy rúc rích, Tôi buồn nẫu gan nẫu ruột Suy nghĩ lao lùng Chú Văn chẳng phải là người độc ác. Cô đánh đục đục đánh trắng, cấp trên dội xuống cho chú thì chú phải làm. Từ 8 tuổi, chú đã phải bán sức lao động cho thiên hạ để kiếm miếng cơm manh áo. Khi bác chất kế cắm cờ khởi nghĩa trên cây phượng nhà thờ Đại Tôn, chú đang cày thuê, bỏ chạy về tham gia đoàn biểu tình. Mấy lần chú xung phong đi bộ đội, chỉ vì mắt toét mà chú không trúng tuyển. Tôi cứ nghĩ lần thần, giá mắt chú không toét Chú đi bộ đội thì đêm nay gia đình tôi đỡ khổ. Mẹ tôi đỡ khổ. Nhưng mà chú được đi vệ quốc quân thì có người khác thay chú cũng quát mắng mẹ tôi như chú. Biết đâu người thay chú lại ác hơn chú thì sao? Ngày tiếng võng cọt kẹt tôi biết mẹ đang nằm. Khi tiếng võng im tôi biết mẹ ra sân. Tôi đã từng nằm trên chiếc võng ấy và mẹ đã từng nghiêng xuống đời tôi che chở cho tôi bằng bao nhiêu niềm vui nỗi khổ lớn lao như trời bề. Con lớn rồi. Từ cách mạng về rồi, cứ tưởng đời mẹ dần dần bớt khổ. Con ở đâu khi con rời trước bóng ấy, thì mẹ lại nằm lên đó với nỗi buồn nặng nề, nỗi buồn vô hình, nỗi buồn không cắt nghĩa được. Ngày mới cướp chính quyền, mẹ hăng hái biết chừng nào, mẹ cùng các đồng chí tạo lập nên cái thế giới đại đồng với sức tưởng tượng tràn đầy lãng mạn. Bây giờ lòng mẹ đã trầm xuống, niềm hưng phấn đã giảm đi rất nhiều. Mẹ vẫn cần mẫn nấu cơm cho cán bộ, cho thương binh vào ở nhà mình, Mẹ vẫn không vắng mặt một cuộc họp chi bộ nào. Mẹ vẫn gương mẫu trong mọi việc làng, việc xã. Nhưng cái thuế khả năng này mẹ gánh làm sao được? Mẹ gương mẫu làm sao được? Thóc vét đến tận đáy bồ rồi. Tiếng vọng im và bước chân mẹ đi rất nhẹ đến bên giường cha đang nằm. Cha gối đầu lên chiếc gối gỗ của ông đồ nghèo xứ nghệ đã từng đỡ cái đầu chứa đựng những luân thường đạo lý khổng mạnh. Bây giờ cái gối cụ kỹ ấy vẫn hàng đêm Đỡ cái đầu, chứa đựng những giấc mơ mã khắc tư, liệt ninh. Cha tôi và đảng chậm ơn mẹ tôi vài năm vì cha có tính ruột rè, không sốc vác, không quyết đoán như mẹ. Các đồng chí trong đảng thường bảo tinh thần đấu tranh của mẹ tôi cao hơn cha tôi. Những việc quan trọng trong gia đình thường do mẹ đề ra, rồi quyết định sau khi bàn bạc bà qua loa với cha. Bây giờ đây, hẳn có việc gì quan trọng mẹ sắp bàn với cha? Đêm im lặng. ngoài vườn di rỉ tiếng dế kêu và tiếng tàu chuối lất phất mẹ cầm đèn dầu hòa soi cho cha trèo lên gác khênh chiếc hòm gỗ xuống để làm gì nhỉ để làm gì giữa đêm khuya này câu hỏi xoáy vào ruột gan tôi chiếc hòm bằng gỗ chắc từ đời cụ đời kỵ để lại màu gỗ đất trơn lì nhẵn thín trong hòm đựng những đồ tế tự quý như đôi hạt đồng ngậm hoa sen bát đĩa cổ đời tống đời thanh Mẹ vẫn cầm đèn soi để cha nhẹ tay sắp ra từng cái. Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán và ngày dỗ ông dỗ cụ, cha tôi mới đem những thứ đồ cổ này ra để cúng, rồi lại cẩn thận cất vào hòm. Sao hôm nay nhân dịp gì mà cha mẹ lại đem những thứ này ra? Ngày mai có dỗ chạp gì đâu. Tâm trí tôi hơi hoang mang, Tôi đi lang thang ra đường nàng, ánh sao mờ nhạt, chó sủa vu vơ. Sau mấy tháng buồn chán, nghỉ học, Hôm nay tôi lại chờ đại trường. Thật tình mà nói, vì thương cha thương mẹ mà tôi tiếp tục đi học. Chứ tôi chẳng nghĩ gì đến cái thế giới đại đồng mai sau tôi đem kiến thức ra để phục vụ. Mẹ đã kho sẵn một mớ tôm. Mặn cứng, lồn nhồn muối. Thằng bá biết tôi sắp đi. ra đồng bắt lươn nấu với củ chuối, gọi tôi tới cùng ăn. Bá dành một ít lươn còn lại, kho, cũng từng khoanh, bỏ vào ông nứa để tôi mang đi. Chú cô nguyên láng giềng nấu khoai nếp xéo, khoai khô nấu trộn với nếp và đỗ, bưng sang cho tôi một bát. Mẹ tôi nói, Hôm nay chú còn nếp với đỗ kia à? Chú trả lời, đến ngày bốn là dẫu ông, sống chết chi cũng phải mua một ít nếp để hương khói. Tưởng là anh chờ ở nhà đến ngày đó sang uống chén rượu cho vui, nhưng hôm nay anh đi thì bớt một ít nếp của ông để mời anh trước. Mẹ rơm rớm nước mắt, chú làm thế là có tội với ông. Chú trả lời chân thành, biết là có tội, nhưng cũng thương anh trực lắm, đi học ở xa, ở trọ, đói kém. Sự chăm chút của mẹ cha, của làng xóm, khiến tôi vừa xúc động vừa ngượng ngùng. giá hồi ấy tôi nhận lời sang Trung Quốc học thì dễ cả làng kéo đến tiện đưa, đầm ấm sao tình thôn mạc nghĩa lân bằng. Ba cứ ngồi mãi ở nhà tôi, im lặng, thỉnh thoảng mới nói một câu. mẹ tôi vừa đổ khoai và ruột tượng cho tôi vừa hỏi chuyện cháu làm thư ký đợt thuế khả năng này có lẽ mệt lắm chứa sẵn trong người sự bực tức bà nói như chặt chốc ếch cháu xin thôi làm thư ký bà cháu xin đi làm dân công ba tháng ở lào khỏe cái thân cháu chúng nó điêu lắm nhà bà không còn hột thóc nào chúng nó cũng bắt đóng ba tạ moi ruột người ta ra mà ăn à mẹ tôi kéo ghế ngồi gần lại hạ thấp giọng ai chẳng biết thế nhưng cả làng đang đói lăn ra cháu đừng đi dân công Cháu gắng ở nhà giúp nông hội Làm cho xong đợt thế khả năng này Bá nại sẵn rộng Thật thà thì cháu làm, điều toa thì cháu thôi Đói thì chịu đói chung Chứ thằng đói lại xẻo thịt thằng đói Để ăn là cháu không chịu Tôi cảm thấy buồn đẫu cả người Bá đi dân công ở Lào 3 tháng ư Thế là chủ Nhật tới tôi về không gặp bá Thế là tôi phải xa bá 3 tháng 3 tháng dài đằng đẵng Sống mà thiếu bạn bè Tôi buồn lắm huống chi bán là thằng bạn rất chân thành thân với tôi từ những ngày chăn trâu cắt cỏ thứ bảy nào ở trường về thế nào tôi cũng chạy ra nhà bá ngủ và cùng ăn với bá một bữa cơm để bữa cơm chung được mặn mà bá ra đồng bắt sẵn cá hoặc tôm hoặc lươn ếch nấu sẵn đợi tôi về cái vị mặn mỏi của ếch nấu với cà lươn nấu với củ chuối trộn lẫn với mùi thơm của bạc hà tí tô trở thành hương vị quê hương vô cùng đầm thắm bá đội mê nón đi với tôi một quãng đường dài càng đi tôi càng thấm thía cái tình bạn chân lấm tay bùn nếu bà cố tích cực làm thư ký thuế khả năng cho nông hội thì bà sẽ được chi bộ đảng đánh giá là phần tử tích cực được kết nạp đảng rồi được làm cán bộ xã nhưng bản năng trong sáng đã thúc giục bà từ chối tất cả mọi sự cám dỗ ấy một cách tự nhiên qua làng nho lâm bà kéo tôi vào chợ cổ, moi mấy hào bạc nhăn nheo trong túi áo mua cho tôi một nắm cá khô chợ này vốn thường bán cá biển và một ít đồ rèn Sao hôm nay cũng bắn nhiều đồ cổ đến thế? Tôi bùi ngồi nhớ lại bài hát dặm mẹ thường du tôi hồi nhỏ. Gặp năm lụt lội mất mùa, lúa khoai mất sạch, tôm cua trắng đồng. Khắp Nam Bắc Tây Đông, nghe kêu van chuyện đói, nghe phàn nàn chuyện đói. Cơ trời làm tội đồ cổ, mang ra bán hết cả. Ông bà tổ tiên chi cũng bán, tổ tiên này cũng bán.